Các bạn đang nghe tại audio.net Mấy năm trước vì bệnh, bây giờ sống chung với con trai độc nhất Mẹ Trần rất tốt, biết cô một mình đến Cơ Long kiếm sống Chẳng những cho cô việc làm, còn cho cô ở phòng trống trong nhà Đối đãi với cô như con gái ruột của mình vậy Quan trọng nhất là mẹ Trần đối đãi không tồi Tiền sinh hoạt phí cũng không bao nhiêu Cô còn có thể tích góp ít tiền gửi trả lại nghiêm hâm Vì vậy, cuộc sống rất ổn định Trường vẫn như đầu heo, em leo cao như vậy để làm gì? Một người đàn ông chừng 30 tuổi đi vào trong tiệm Vừa thấy cô leo cao liền tiến lên giành lại bộ sách cô còn chưa kịp đặt lên Tức giận ra lệnh, em xuống dưới Ai? Còn dư lại con mấy quyển Em để lên là xong rồi, cô mím môi muốn làm xong việc trên tay Để cái đầu em á, chưa thấy ai mang theo bụng bầu lại không sợ chết như em đấy Người đàn ông tức giận nhìn chằm chằm phần bụng hơi nhô lên của cô vẻ mặt có chút căng thẳng Nào để anh làm cho Hử, nói nhỏ thôi Anh đừng quấy giày đến khách đọc sách Trường vẫn như than thầm Động tác coi như gọn gàng từ trên ghế chân cao đi xuống Đem chồng sách nặng trong tay bỏ vào lòng bàn tay đang mở ra của anh Cảm ơn anh, ông chủ nhỏ Người này là con trai độc nhất của mẹ Trần, Trần Duy Ninh, anh đang là giáo viên thể dục một trường tiểu học gần đây Lúc rảnh rỗi thì sẽ đến giúp mẹ trông coi cửa hiệu, xem đầu xem đuôi, cá tính không tồi, nhiệt tình lại thích giúp đỡ mọi người Giống như cô gần đây cũng rất thường chịu anh trợ giúp, chăm sóc bởi vì sau khi cô đi tới Cơ Long, thân thể xảy ra chút tình trạng nhỏ Cô phát hiện mình mang thai, tình huống bất ngờ này khiến cả người cô tay chân rối loạn, hoàn toàn không hiểu được nên làm gì với sinh mệnh nhỏ này Cảm không biết rốt cuộc có nên cho Nghiêm Hâm biết sự tồn tại của đứa bé này hay không Nhưng sau mấy ngày bình tĩnh, cô rất nhanh đã có quyết định Mặc dù cô và Nghiêm Hâm đã chia tay, nhưng đứa bé là vô tội, cô sẽ cố gắng nuôi đứa nhỏ trưởng thành Về phần nghiêm hâm, nếu anh không biết có đứa bé này, vậy thì coi như không có chuyện gì đi. Dù sao bây giờ anh và cô đã không còn bất kỳ liên hệ nào. À mà có, chỉ còn có 3 triệu chưa trả. May mắn cô nôn ngén cũng không coi là nghiêm trọng, mẹ Trần sẽ không để ý. Tiếp tục cho cô ở tiệm thuê sách giúp một tay. Nhưng đối với đại nam nhân Trần Duy Ninh này mà nói thì có chút khó khăn. Anh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với phụ nữ mang thai, mặc dù trong trường học cũng có nữ giáo viên bụng to phể phệ, nhưng dù sao giáo viên thể dục cũng không xuất hiện hận chung nhiều. Trương vẫn như cùng anh và mẹ Trần ở cùng một chỗ, ngày ngày gặp mặt, cô còn có thể biểu diễn động tác nguy hiểm 3-5 lần anh thường sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy dòng, cảm giác phụ nữ có thai chỉ có thể dùng hai chữ hình dung yếu ớt, nhưng giá sách tiệm thuê sách lại phải làm đặc biệt cao, cho nên anh hết sức đem việc sắp xếp ôm đồm lên thân mình, chỉ sợ cô xảy ra bất chắc Ghê tởm nhất là Trương Vận Như là phụ nữ có thai không biết yên phận, trời sinh tính thích. Trời sinh tính không thích gây ra phiền toái cho người khác. Luôn khi anh đi làm không để ý Mà leo lên leo xuống Khuyên mãi không nghe khiến anh rất nhức đầu Nhỏ cái đầu em Chẳng lẽ không ai nói cho em biết Đàn ông rất kiên kỵ chữ nhỏ này sao Trần Duy Ninh trợn mắt Gọn gàng đứng lên ghế chân cao Tay dài chân dài rất nhanh đem sách về vị trí cũ Sau đó từ trên ghế chân cao nhảy xuống Là anh suy nghĩ nhiều quá đúng không Vẫn như khẽ vuốt ve bụng to Cô đi tới Cơ Long 3-4 tháng rồi Bụng càng lúc càng lớn Gần đây bắt đầu có hiện tượng ngứa ngáy Cô xem trên sách viết nói là vì bắp thịt căng da tạo thành Anh có đến trường lên lớp không? Cô thích cuộc sống hiện tại Mặc dù trong đêm khuya vẫn mơ nhớ lại người đàn ông không tin tưởng mình mà lệ rơi ướt gối Nhưng cô tin tưởng một ngày nào đó Những thứ này cũng sẽ trở thành quá khứ Không có lớp Trong trường học cũng không có chuyện gì Làm sao vậy? Bởi vì trường không có việc gì anh mới về giúp một tay. Em muốn đi bưu điện một chuyến, anh giúp em trông coi tiệm được không? Cô đưa bưu điện gửi tiền cho Nghiêm Hâm, mặc dù mỗi tháng chỉ 5000 đồng, nhưng mỗi một khoản cảm giác gánh nặng trên vai sẽ ít đi một chút, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn chỉ vì sợ bị anh phát hiện mình ở Cơ Long, cho nên mỗi tháng vẫn như cũng sẽ nhờ một em trai giúp cô đem tiền đưa đến tiếp tân cao ốc nghiêm thị làm phiền chuyển giao công việc này. chỗ tốt nhất chính là khi mẹ Trần hay Trần duy Ninh ở trong tiệm, cô có thể đào ngũ chạy ra bưu cục một chút, mua đồ ăn vặt, thức uống gì đó. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện